Sướng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu Tối mộng khinh cuồng Chương bày Tuyết mâu Nờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz hưng mà Khi đồng nhạc nhạc đang tràn đầy thất vọng Nam tử vốn đang ngủ mê man Mày kiếm chợt hơi phản một cái Lông mi sun nhẹ nhẹ thoáng cái Có dấu hiệu thanh tình Thấy vậy Trong lòng đồng nhạc nhạt vui vẻ Lập tức Ánh mắt liền tràn đầy chờ mong Trăm chú rơi vào trên mặt nam tử Mãi đến khi Lông mi nam tử kia khép chặt Đang run rau vài cái Chậm rãi mở mắt ra Trời Đây suốt cuộc là một đôi mắt thế nào Đường nét đôi mắt hoàn mỹ, lông mi dài sẩm như một cánh quạt nhỏ dài đen, rất là xinh đẹp. Ở chỗ tầm mắt nam tử là hai bóng đen, khiến cho nam tử nhìn qua, ngũ quan càng thêm thuấn mỹ. Nhất là con ngươi mắt là một đôi huyết mâu. Huyết mâu, mắt máu, giống như bảo thạch màu đỏ xinh đẹp nhất thế gian. Ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Lấp lánh rực rỡ Thật là trói mắt. Lại giống như ngưng ngưng tổ hàng vạn hàng nghìn máu đào đỏ tươi yêu dị tà mị. Chỉ cần liếc mắt. Liền khiến người ta khó quên suốt đời. Chỉ là đôi mắt nam tử rất lạnh. Con người thân thúy. Lại băng lánh như tảng băng. Chỉ cần liếc mắt liền đủ để đông lạnh chết một người. Đông nhạt nhạt sống 23 năm, màu mắt đen lam nâu thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng có thấy qua đôi mắt một người lại là màu đỏ. Hơn nữa, đôi mắt đỏ tươi này trong đó mang theo băng lãnh ta mị làm cho người ta nhìn một cái Không khỏi liên tưởng đến tu la đến từ 18 tầng địa ngũ kia. Toàn thân lạnh giá, tà khí. Làm cho người ta không rét mà xuân. Uống. Khi thấy nam tử mở mắt ra đồng nhạ nhạ trong phông chấn động. Nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía ánh mắt nam tử càng phủ đầy chấn động. Vô cùng kinh ngạc cùng nhẹ nhẹ sợ hãi. Trái ngược với đồng nhạc nhạc chấn đồng sợ xệt Khi huyền Lan Thương mở mắt ra Thấy con trồn trắng nhỏ đang ngồi trồn hốm ở trên ngực mình Mắt máu nhất thời ngẩn ra Trong bụng càng nghi hoặc Theo hắn biết Trận chiến vừa dối Quân địch mai phục hắn Toàn quân bị diệt Bản thân chúng kịch độc Mình không bao lâu nữa Chỉ là vì bản thân đế vương tôn nghiêm Cho dù chết Hắn cũng không muốn chết ở trước mặt quân địch Vì thế Hắn mạnh mẽ chống đỡ một chút chân khí cuối cùng Thi triển khinh Tông rời khỏi Ai bơ y e cuối cùng khí lực tan hết Hắn liền lan xuống sườn núi Lúc đó Huyền Lăng Thương biết, đã biết một lần, hắn phải chết không gì thay đổi. Ai biết, hắn còn có thể mở mắt ra. Vì sao hắn bây giờ còn chưa chết? Hơn nữa, Huyền Lăng Thương thử thu triển nội lực. Ngạc nhiên phát hiện, nội lực của hắn từng chút từng chút ngưng tổ trở về. Cảm giác được tại đây làm cho Huyền Lăng Thương ngạc nhiên. Dù sao, xuyên qua giữa trăm địch nhân Khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ Vì sao hiện tại hắn không chết Hơn nữa nội lực còn đang từ từ ngưng tủ Trong lòng khiếp sợ Đôi mắt máu của huyền Lăng thương đào qua Khi thấy vật nhỏ lông xù xì trên ngực kia Lập tức bừng tỉnh đại ngộ Huyền lăng thương từ nhỏ xem vô số sách Bất kể là thiên văn địa lý Hay là triều đình y thuật võ công Cũng xem không ít Sở dĩ khi thấy con trồn trắng giữa hai lông mày một vết đỏ tươi Lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra Nghe đồn thế gian có loại trồn Tên là trồn phượng hoàng Trồn phượng hoàng này cả người đều là báo vật Săn chứa kịch độc Bị nó nhẹ cắn một cái Nếu như không nhanh chóng giải độc Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Thế nhưng Máu trồn phượng hoàng Cũng có thể chỉ trăm độc Thế san hiếm có Chỉ là Trăm năm trước Người đời vì bắt trồn phượng hoàng Đến nỗi trồn phượng hoàng dần dần mất hết Cuối cùng Trăm năm trước Thế gian lại không người thấu dấu viết Phượng Hoàng trồn Người đời đều nói Trồn Phượng Hoàng đã biến mất Thế nhưng hôm nay đang ngồi sổn trên ngực hắn Không phải là trồn Phượng Hoàng đã biến mất trong truyền thuyết sao Trong lòng khiếp sợ Khi ánh mắt huyền lan thương đảo qua Rơi vào chân trước trồn Phượng Hoàng đang chảy máu Đồng tử nhất thời trợn trừng Từ nhỏ bị thương vô số Cho nên Huyện lăng thương sao chẳng biết Miệng vết thương trên cánh tay trồn phượng hoàng này Chính là do vũ khí sắc bén gây thương tích